các bạn đang nghe tại audio.net Cậu Tẩy nghe lão nói với vậy, liền ngুইt dài một cái. Ờ ông cao tay mà để nó đánh mất mẹ cả quần. Gió từ đâu bắt đầu nổi lên ầm ầm, cuốn theo cát bụi bay mù mịt. Trong tiếng gió, còn vọng lên tiếng cười lạnh lùng của đứa con gái. Vừa nghe qua cũng đủ biết là còn trẻ. đám hàng xóm bu lại xem thấy gió thổi ầm ầm nghĩ là trời chuyển mưa lập tức ai bỏ về nhà nấy thoáng một cái bốn bề sạch sẽ chỉ còn lại mỗi lâm sẹo đang đứng ở ngoài ngơ ngác ngơ ngác ngác cố gắng níu kéo vọng để người ta ở lại xem cho nó có bạn có bè để cho mình đỡ sợ ở trong này cậu tẩy biết chuyện Bắt đầu căng rồi Cậu hớt hớt hàm Bảo thầy muôn phọt Nhìn nhìn cái bóng người nọ Thầy muôn phọt vừa nheo mắt nhìn Thì giật cả mình à, Ái chà chà Lại hóa thành thằng Đồng Để lừa các bú mày à Lão vừa dứt câu Thì cái bóng nọ cất tiếng Y như là Lão Đồng Thôi Rửa tay đi đánh nhau làm gì có cái gì đâu mà đánh nhanh còn về ăn cơm cậu tẩy nhách mép cười cậu nghĩ mày xui bố mày rửa tay để trôi hết cả cho nhang yểm phép để mày thịt bố mày à bố mày không ngu như thằng phò ngẫm nghĩ một lát cậu ghé tai lão phọt bây giờ nhá tôi đếm đến ba chạy nhanh ra cổng Liệu mà leo tường cho nhanh ra ngoài. Con Yến nó đang về đấy. Hai con này mà đứng cùng nhau. Không an nổi. Lão Phọt nghe cậu nói vậy. Thì run bần bật. Bất ngờ cậu tẩy ở bên này. Liền tung lọ cho nhang. Về phía con quỷ. Đang hóa thành hình dáng của ông Đồng. Cho nhang mù mịt. Bay lên. Làm cho cái con kia nó rú lên đau đớn. Hiện ra nguyên hình. Tóc tai xóa ra. Hai mắt. Lập là lập lòe Cậu tẩy hô lên một tiếng chạy Lập tức cả hai người lao ra cổng Bờ tường tuy không cao Nhưng cậu tẩy thanh niên khỏe mạnh Bật đánh vèo cái đã qua Lão Phọt thì chật và chật vật Bấy giờ Bà núi bị đòn Nổi điên lên trồm đuổi theo Từ xa trông thấy cái mông Của lão môn Phọt trắng heo heo Bà ấy trồm đến Cào cho lão Phọt một cái ở trên cái bờ mông tròn ủng của lão phọt hiện cả năm vết máu lão phọt rú lên một tiếng ừ, ơi ơi ơi mẹ có già kìa ông ông cho mày biết tay đoạn lộn một cái lăn ra ngoài đường ở bên kia lâm sẹo vội vàng chạy lại đỡ thầy bà nói ở bên này vườn hai tay đu vào ở cái song cổng ánh mắt oán độc Nhìn đám người mà giật cổng rầm rầm Cậu tẩy thế thế mới nói Sao <cười> Mày ra đây Bây giờ mày ra đây Mày chết chưa được 9 ngày Thì mày đòi đi đâu Mày giỏi mày ra đây mày ra đây. Ở bên kia Lão Phọt Vùng dậy hung hăng túm cổ thằng cha lâm sẹo Toan vả cho mấy cái vì tội Dám bỏ đồng đội Lại còn rúi điếu cày để bố mày diệt quỷ Kết quả Để cho ông ở đây chơi ú tim đến mấy tiếng đồng hồ. Mày kiếm. Tí thì ông mày bị xé rác đấy. Lâm mười là Lâm. Cậu Tẩy quay qua phủi phủi tay. Dục cả hai người đi về bên kia. Nhìn thấy lão muôn phọt bấy giờ cởi chuồng. tòng ngà tòng ngồng. Cậu mới phỉ cười. Lão Lâm sẹo loanh quanh ở đâu. Nhặt được cái bao cám lợn tăng trọng. Cười hì hì. hì <cười> hì. Thôi, thầy quấn tạo cái tấm trẻ thân, chứ không thầy mà đi ra đường người ta cười chết. Về bên kia, <cười> mượn quần bò rách của lão đồng mặc cho nó ăn chơi. <cười> Thôi, đừng giận, thầy biết là đồ làm phép chứ con biết được cái nào. Lão Phật nheo nheo mắt, nhìn vào cái vỏ bao in hình con lợn, cùng mấy dòng chữ ngoằn ngoằn mà ái ngại thế nhưng bất đắc dĩ vẫn phải giật lấy cái bao mắt vẫn lườm lườm lâm sẹo lâm sẹo nhanh tay chạy lại bụi chuông nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm